Xin sì kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả khả hân Qua câu chuyện Căn nhà thứ 10 Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Giữa trưa bên trong căn nhà cấp 4 bé nhỏ Bà Cúc vừa dùng cái quạt nan phía phẩy đồ mấy con Rồi đậu trên đĩa gà luộc vừa liếc nhau cập mất, nhìn ra ngoài với một vẻ sững sốt vô cùng. Sao giờ này rồi mà không thấy nó sang chứ, Hài ơi. Mày gọi cho chú Đảo mày coi. Dạo vâng à. Hai người con trai của bà Cúc ngồi gần đó liền nhòm điện thoại trong túi ra ấn ấn. Con người tên Đảo vừa được nhắc tới đây là em họ của bà Cúc và cũng là một chủ thầu xây dựng có tiếng trong vùng. Hôm nay bà Cúc cứ cớ với ông Đảo để hỏi thăm và bàn bạc chuyện xây nhà mới. Mấy căn nhà cấp 4 này đã quá cũ Phía lại sang năm Hải sẽ cưới vợ Bà cũng muốn có một căn nhà Khang trăng Nào mày nở mặt với họ hàng hai pin hai còn đang tìm tên ông Đạo trong danh bà Thì đúng lúc này cô tính xe máy dừng lại trước cầm Rồi tới rồi khỏi gọi nữa con ơi Từ bên ngoài ông Đạo dừng xe rồi bước tới Khi đi ngang qua khoảng sân ông ngừng lại một lát Đưa mắt nhìn chung quanh như đang tính toán Đợi cho đứa em họ vào trong bà Cúc bấy giờ đòn đà Đạo ngồi đi em Tất nhà chị tính ra rộng phết đấy Mấy lần trước ké qua không để ý nhiều lắm Ờ Tại chưa có vườn rau với mấy cái rắn mướp Nên nhìn nó chật trội tù túng Dọn dẹp đi phát quang hết Thành ra thoáng mắt Ngồi xuống đi em Chị hỏi vài chuyện Ông đào gần gù sau khi ngồi xuống Chứ ký đố diện bà Cúc Ông trong một điếu thuốc giết một hơi Chị Cúc Mình là chỗ chị em bà con họ hàng với nhau Nên chị cứ yên tâm. Thằng Đạo này vừa làm cho. Lấy công làm lời. Chỉ là giúp đỡ chị có được căn nhà ngon lành. Phía họ hàng bên vợ thằng Hải. Nhìn vào tôi cũng thơm lấy. Chờ đất đây Đạo. Mày nói vậy chị cảm ơn nhiều lắm. thua thật là thằng Hải cháu mày. Nó quen con Vân cũng đã 4 năm. Hãy để nó yêu thương nhau tình cảm lắm. Nhưng mà cứ mỗi lần tính tới xa hơn thì tao lại lo. Vì nói gì thì nói điều kiện kinh tế trong nhà không cho phép. Anh mày mất sớm tao may mắn có được sức khỏe cây cuốc. Nếu con châu con bò lo cho thằng ai nên người Nhưng mà bây giờ thời buổi này á, Muốn cưới xin cũng tốn kém lắm Hiểu chứ Em có thằng Tùng con em nên em cũng lo như chị vậy đó Mình là nhà trai Cái gì cũng phải chủ động dành phần hơn Thời không có lan man mất thời gian Tại chính chị lo được bao nhiêu muốn suy cất thế nào Cái này thì cũng không giống gì Hai chị Hai mẹ con chỉ gom góp được hơn 500 triệu Nhưng phần nửa để cho đám cưới Mấy hôm trước là ta có đi hỏi người ta Số tiền này có vẻ không đủ hả Đúng vậy Sao vật liệu xây dựng bây giờ lên cao Công thợ cũng vậy đem tính toán xem Xích thêm một nơi thuốc lá Ông đạo lại tiếp Bây giờ thế này Chỉ xem chuẩn bị cho thêm 100 nữa là 300 triệu rưỡi Em cũng nói luôn là cái tiền này là tiền vật liệu Với lại công nhật cho anh em thợ thầy Em không động đến hay lấy một đồng nào đâu Thậm chí là những chi phí phụ phát sinh Trong quá trình xây dựng em hỗ trợ Coi như là đây là tiền mừng Em gửi cho thằng ai quý vợ Trời đất ơi, chị cảm ơn nhiều lắm, 100 thì chị lo được, đúng là nhà này có phúc thật đó. Ông bà ta ngày xưa cô câu là một người làm quan cả họ được nhà câu này đúng với trường hợp của em. Có gì đâu, việc nên làm thôi mà. Ông Đạo bây giờ quay sang đứa cháu của mình. Hải à, chú chỉ hỗ trợ thế đó thôi, sau này rắn mà làm lụng nha, nuôi vợ nuôi con, được câu phụ lòng ta đang nghe chưa? Dạ con biết rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm. Bà Cúc bây giờ liền thúc dục Thôi mọi chuyện coi như đã xong rồi Giờ chỉ mời chúng mày ở lại đây Dùng bữa cơm thân mật với chị và cháu ừ, Dạ vâng Sáng em cũng đang đói bụng Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào miệng cả Đầu giờ chiều cơm nước cũng đã xong Ông đào chào tạm biệt bà Cúc Để đi lo công chuyện Nhưng vừa ra khỏi cánh cổng sắt đỏ bẹp Ông phun một bãi nước bọt rồi nhách mép Có con gà dai nhách Mà tưởng như sơn nào hài vị không bằng Ngồi có tí mà nóng như cái lò luyện đơn Sở dĩ có thái độ này là bởi Ông Đạo chẳng nghe tốt lành Hay cô ý muốn gì hỗ trợ cháu trai cơ mình Nguyên nhân sâu xa đến từ một quy tắc bất thành van Có từ khi mới vào nghề Khoảng 30 năm trước Ông Đạo khi đó chỉ là một chàng thanh niên trẻ khỏe Tuy có nhiệt huyết nhưng gia cảnh lại nghèo khó Không muốn chôn chân ở nơi thôn quê Phía con châu con bò Ông rời nhà đi lăng bạt miêu sinh bằng đủ mọi nghề Cho đến một ngày nọ, ông cứu được một đứa trẻ đối nước ở dưới sông. Mà trong hợp đứa trẻ này lại là con của một ông thầu xây dựng nổi tiếng. Để cảm ơn việc ông nào đã làm. Cộng với biết được hoàn cảnh, người thầu này cưu mang truyền nghề lại cho ông. Nói thêm một chút về người thầu kia, ông ta vốn gốc khoa tôn thờ vị tổ nghề lỗ ban. Mỗi năm vào ngày dũ tổ, ông ta đều làm lễ lớn lắm. Ngoài ra, nguyên tắc khi vào nghề của ông... Tức là muốn được tù người phù hộ an nên làm ra Đều đặn sẽ đến căn nhà thứ 10 Thì nhà ấy bị yểm một lá bùa lỗ ban trong lúc làm bóng Sau khi yểm bùa xong Gia đình xấu số sẽ phải chịu đựng những điểm gở Nhẹ thì ra đạo bất an lục đục Sức khỏe gia chủ giảm sút Nặng có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng Còn nếu đến căn thứ 10 nhà thầu không chịu nổi Thì những điểm xui đó sẽ đổ ngược lên chính đầu của họ Và căn nhà lần này Bà cúc định nhờ ông Đạo xây giúp, nó vừa vận là căn nhà thứ 10 trong năm nay của ông. Ông đào tin vào quy luật này lắm, bởi cứ nghĩ lần nào yểm buồn lỗ ban cho căn nhà thứ 10 xong, thì năm đó ông gặp may mắn đến dồn rập, nhiều khi không làm gì mà tiền tài cũng tự tìm tới. Trở lại hiện tại, ông Đạo lái xe, chạy một mạch về nhà, căn nhà của ông nằm ngay ở đường chính, trung quanh có chợ chân học bệnh viện và ti tỷ tiện ích khác. Ngày đầu khi xưa để mua được mảnh đất này, ông đào phải trả cho chủ cũ hơn trăm cây vàng. Cho đến hiện tại, giá trị của nó còn gấp nhiều lần chỗ ấy. Dừng xe chiếc cổng, ông Đạo bấy giờ cất tiếng. Có ai ở trong nhà không? Mà cổng đi. từ bên trong rất nhanh chóng bá ngài vợ của ông bước tới. chồng thấy chồng bà bất ngờ lắm. Ồ... Chẳng phải ông bảo đi sang nhà chị Cúc bàn chuyện sao lại về sớm vậy? Xong rồi, có gì đâu mà nói lắm. cái nhà bé bằng lỗ mũi, Đã thế còn chỉ có 250 triệu. Trời đất, thế tưởng là mối ngon, Kẻ sĩ như vậy đừng có xây cho bà ấy. Không, vẫn xây chứ. Sao lại xây? Ông tính làm từ thiện. Nhưng nhị cây gì, Chuyện làm ăn của tôi bà đừng có nhiều chuyện, là quán xuyến việc nhà cửa cho đàng hoàng. Giờ này tôi thích thằng Tùng với con Thủy nó hư lắm nậy. Chơi bời đàn đúng từ sáng sớm tới tuyên mệt không thể mật mũi đâu cả Ô hay cái ông này Con mình nó lớn chứ đâu còn nhỏ đâu Ông quản chút nó gắt quá thì sao có được Ông bà ta nói cấm có sai Con hư tại mẹ trong hư tại bà Tên lúc không dạy được chúng nó Bà đừng có lý do lý cháu Hai vợ chồng ông bà có hai đứa con Đời lớn là Tùng năm nay 27 tuổi Tùng chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ không phải vì nhà không có điều kiện mà là do anh ta ham chơi. Từ ngày Tùng chỉ tụ tập cùng đám bạn bè bất hảo, còn lại đứa thủy năm nay 18 nhưng đừng nghĩ đây là con gái hiền dịu ngoan ngoãn, thủy thậm chí còn ham chơi hơn cả anh của mình. hội đang đi học thì nhộm đầu xanh đầu đỏ, làm chị đại trong trường. Cứ vài ngày con lại gây gổ đánh nhau, không thì ức hiếp bạn học. Nhà trường cứ phải gọi bà hai lên họp phụ huynh đột xuất. Cứ tưởng đầu bà sẽ dậy dỗ con cái Thế nhưng không Bà bề ngoài vẫn phiên bình thủy Nhưng bên trong lại âm thầm mắt nhắm mắt mở Để cho cô tự tung tự tác Hào xong cấp 3 thủy chủ động xin nghỉ Rồi xin bố mẹ mình một số vốn Để hùn hạp làm ăn Kinh doanh buồn bán qua mạng với mấy người bản thân Tính đến này cũng đã hơn 2 năm Nhưng mà nhìn chung bà ngay vẫn phải Cho tiền con gái đều đặn để ăn tiêu Trở lại hiện tại Ông Đạo vừa bước vào trong nhà sẽ đi thẳng lên trên tầng 3. Đây cũng là tầng chuyên đề thờ phượng của gia đình. Lên đến nơi ông nhìn quanh một lượt. gian giữa phòng là một cái bàn thờ lớn, trên đó có bài vị di ảnh tổ tiên. Nhưng thứ khiến ông chú ý là bàn thờ nhỏ hơn bên góc phải. Cái bàn thờ này bên trên thờ một pho tượng người đàn ông cười trần, mà khổ bằng đất nung. Phần đầu gồm bức tượng có một vài lá bùa màu vàng treo phổ. Đây cũng chính là bàn thờ vị tổ nghề của ông. Từ khi học nghề xong, xin sư phụ về quy lập nghiệp, ông được tặng bức tượng này. Ông Đạo xem trọng nó như tính mạng của mình vậy. cứ mỗi ngày mùng 5 âm lịch hàng tháng, ông đều sắm sửa, giết gà giết vịt và lộn một cái tù lợn để cúng cho tổ nghiệp. Và kể khi làm đến căn nhà thứ 10, ông cũng phải thấp hương, cắn vái như một cách khai báo, xin phép ông tổ trong bình yểm bùa để tiếp tục được hưởng ân sủng của bể trên Khi đứng trước bàn thờ tổ ông đạoo đưa tay rút bànénn hương trong lửa duyên Lâm dâm gấn vái áo khấn bằng một thứ ngôn ngữ gì đó hết sức kỳ đạm và khó nghe bài khấn kéo dài trong gần chục phút thì ông đạo dừng lại ông cấm hương tiếp tục mở đến cái hộp thụ nhỏ phía dưới bàn thờ để trong đó ông lấy ra một mảnh dính nhỏ hình chiếc nhật màu vàng kèm theo ngh mực kiểu cổ xưa và một con rauo nhỏ ông đàn nó lên bàn thờ Ông đã hít một hơi dùng con dao kia cứ nhẹ vào lòng bắn tay phải của mình. Máu tươi từ trong vết cứ bắt đầu túa ra. Khi cảm nhận được vừa đủ, ông ngừng tay, dùng khăn sạch để tạm để cầm máu. Tại còn lại, ông dùng chiếc bút lông thấm và dung dịch từ mực tàu vào máu của mình. Ông bắt đầu với những ký tự nguệt ngoạc lên giấy màu vàng kia. Một lát sau khi đã xong, ông nhẹn miệng cười. Lâu lâu mới đụng tới, xem ra mình vẫn chưa lục nghề. Xong rồi, xong rồi Làm đấy xong Thì ông Đạo cất chỗ đồ nghề vào Trong ngăn kéo Trước khi rời đi Ông thắp thêm một nén hương nữa Lúc bước xuống dưới nhà ông Đạo Thì vợ mình đang ngồi ghi chép Làm bầm tính toán cuốn sổ cái bên trong cuốn sổ này Khi chấp thông tin những khoản tiền Mà bà ngay cho người khác vay Không như chồng của mình làm xây dựng Bà hai sở hữu một mạng lưới Tổ chức cho người ta trường hội Và cho vay lãi Mặc dù vài năm trở lại đây, chính quyền địa phương công an làm gắt, nhưng bà hai vẫn giữ mức lãi suất cao cắt cổ của mình. Cũng phải thôi, khách hàng của bà Chiếu là dân cờ bạc cần tiền gấp, do đó những kẻ này vẫn chấp nhận mức lãi cao mà không dám hó hé. Nhiều lúc tiền của bà hai là chiếc phào cứu sinh duy nhất của họ. Tất nhiên cái nghề này thì đôi khi cũng phải có rủi ro là sẽ bị quyệt nạ. Và cứ mỗi lần như vậy bả ngày đều nhờ một đám giang hồ vào tù giàn trải như cơm bữa do chính mình bao nuôi, trù cấp hàng tháng. Đám này khi nhận lệnh từ bà thì bắt đầu tìm kiếm, đe dọa khủng bố tinh thần của con nợ và gia đình khiến cho họ ăn không ngon ngủ chẳng yên. Lúc nào cũng nướm nướp lo sợ. Từ đó nhanh chóng trả tiền. Nhìn thấy chồng thì bà lại tiếp tục hỏi. Ông này, ông định xây nhà cho bà Cúc thật sao? Có việc gì? Ông đùa tương hả? Cả hai tháng này không có nổi kết hợp đồng xây nhà. Giả đã đi làm không công cho người ta. Ông muốn đi chủ tu hay sao? Bà lắm chuyện rồi đấy. Tôi làm chuyện gì cũng có lý do của nó. Không phải như bà suốt ngày biết tiền tiền. Lý do là lý do gì chứ? Nhà cậu bói theo tư tự là số 10 đấy. Nghe đến câu nói này của chồng thì bán anh liền hướng ngắn lông mày của bệnh lên. Trời đất! Vậy mà tôi không có để ý. Vậy ông làm nhà cho bà ta để bé bé cái mồm đi. Thật ra ngoài bà Cúc thì còn có anh Tư ở đằng bên hòa điện nhờ tôi xuyên chuyện đất Cát Tôi cân nhắc kỹ, anh Tư là chỗ giàu có lại có mối quan hệ rộng. Ít nhiều thì sau này mình cũng cần nhà vã. Nên nếu làm nhà cho anh ấy xảy ra chuyện thì mình cũng chẳng được lợi lập gì. Cho nên tôi quyết định rời lại để làm nhà cho bà Cúc trước. Bây giờ bà hiểu ý rồi chứ. Ngay lập tức về mặt của bà ngay bấy giờ thả lòng Bà nợ một nụ cười tươi giói rồi bảo Tôi hiểu rồi Tại vì ông chả bằng tính với tôi gì cả Nên tôi đâu có biết chứ Thôi cho tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm Lỗi phải cái gì Cái tính của bà xôn xôn quá Cho nên nó như vậy đó À mà ông này Sao Thằng Tùng nó mới xin tôi Bà là tháng sau nó đi du lịch Thái Lan với bạn của nó Nó bảo không có du lịch gì cả Bà nó là nào có được một công việc đàng hoàng ổn định hay chơi bời. Đàn ông con trai sắp đến đầu ba mà cứ như một đứa con nít. Hướng nó theo tuyển học nghề thì nói làm xây dựng gạch đá xi bằng bội bẩm. Hồi hám. cái nó chuyển sang kinh doanh thì nó kêu không có khiếu. Cứ thế này thì tôi vì bà Liều có nuôi nổi nó không? Chuyện này thì tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Ừ, nhưng mà tôi nói thì nó không có chịu nghe. Chứ có phải là tôi không có nói đâu. Tôi nghĩ nó còn ham chơi như vậy là vì còn đang độc thân Hay là mình kiếm mối nào cho nó lấy vợ đi Đảm bảo lúc ấy nó tự khắc biết làm ăn Trước ý kiến này của vợ thì ông Đạo bấy giờ điện ngật gù Bà nói nó cũng có lý đạo Nhưng mà mai mối nó với ai bây giờ chứ Cái này thì ông cứ để tôi Tôi có mấy bà bạn làm ăn mắt tay lắm Nhà họ kiếm cho một nhà gia giáo có của ăn của để Bà cứ kiếm đi Mà giờ cũng không còn sớm nữa Tôi phải ra ngoài có việc rồi, tôi này về có lẽ tôi không ăn cơm, bà đừng có đợi. Bà hai bấy giờ nhớ mày rồi cầm giam, lại nhậu nhẹt chứ gì. Tôi nhậu nhẹt cũng là để kiếm tiền thêm mối làm ăn, chứ có phải là chơi bời gì không hả? Ông đừng công ngụy biện, đi đâu thì đi, nhưng mà đừng say quá quên lối về, làm những chuyện lén phén đấy. Tôi biết thì đừng có trách. Để cho chồng đi ra khỏi nhà, bà ngay tiếp tục với việc tính toán tiền nông của mình nửa tháng sau lúc này tại căn nhà cũ kỹ của bà cúc và đứa con trai của mình đang có một chiếc máy xúc lớn kèm theo đón là hơn chục người thanh niên trái trắng lực lưỡng tất cả đều là nhóm thợ của ông đảo cửa tới hôm nay được ngày cho nên họ tiến hành tháo giữ căn nhà cũ để chuẩn bị xây dựng căn nhà mới từ sáng sớm bà cúc đã đi chợ để chuẩn bị bản lễ và mua một con gà trống thím về luộc lên rồi đồ sôi nấu chè sắp thêm một ít bánh trái bỏng gạo Dây tiền vàng mã và một bình hoa tươi Chuẩn bị xong đâu đó Lúc này ông nào cũng lái xe tới Vừa trông thấy đối phương Bà Cúc liền nở một nụ cười tươi giói Đã tới giờ đó em ra cho bà chị Thế nhưng khi hướng mắt nhìn về Cái bản lễ ông mấy giờ điền câu mày chỉ làm gì vậy Sao lại bày biển mấy cái thứ này ở đây Ủa thì trước khi phá vỡ Nhà cũ không làm lễ cúng à em Không, câu kiếng làm gì chứ Sao ta thấy nhà nào người ta xây dựng cũng đều cúng kiến thủ thần cơ mà Dẹp Cái thời buổi nào rồi còn mê tín như vậy chứ Chỉ đừng có nghe người ta bày vẽ Thằng đạo này từ khi ra nghề cho tới bây giờ Làm trên dưới 6-70 căn nhà rồi Vậy mà có bao giờ cúng kiến gì đâu hả Thành bại là do chính bản thân của mình Chẳng lẽ cứ cúng như vậy là thành công hết hay sao Nếu vậy thì trên đời này làm gì còn người nghèo, người khổ Bà cũng nghe vậy thấy khá có lý Và lại danh tiếng tay nghề của ông Đạo từ trước đến giờ không phải ngày một ngày hai. Cho nên bà bấy giờ liền gật đầu. À vậy thì thôi để đó tao dọn đi. Chỉ mau dọn đi. Còn mấy cái thằng kia thì mau bắt tay vào làm cho nhanh. Ngày hôm nay phải dọn dẹp xong. Trả lại mảnh đất trống đó. ngày chưa? Những tiếng vần dạo vang lên từ phi đám thanh niên. Rồi chúng bắt đầu cầm búa đục mà tiến tới. Cứ như vậy những thanh âm chất chú kéo nhau vang lên. Các nhà đã quá cũ ký ẹp, cho nên việc tháo rời cũng chẳng có gì khó khăn Chỉ trong vòng một buổi sáng cái như toàn bộ kiến trúc từ trên xuống dưới đều bị vỡ bỏ hít Nhà đống gạch đá lộn xộn mà bà cúc thở phòng một nơi Bà nhìn sang con trai Hài à, dạ cũng sắp trưa rồi Để mẹ đi chuẩn bị cơm nước cho thợ thầy mày ở đây xem canh của hút thuốc hay uống cà phê Mà phục vụ đang nghe chưa À dạ Lúc đi ngang qua phía ông Đạo đang đứng thì bà Cúc cũng không tiếc lời. Đạo này, chỉ cảm ơn mày nhiều nha. Thật sự là từ hôm mời mày đến nói chuyện bây giờ, chị vẫn chưa thể tin nổi là với số tiền đó chỉ có thể xây nhà mới cho thằng Hải đấy. Ông Đạo đang giít nốt điếu thuốc cầm trên tay, ném xuống đất, vừa phản ra khói ông vừa lắc đầu rồi bảo. Có cái gì đâu mà ơn với trả nghĩ cho chị em trong nhà, bà chỉ cứ khách sáo như vậy là không được. Mà chỉ với thằng Hải trong thời gian làm nhà sắp tới Hai người ở đâu Có ở gần đây không Cái này thì thằng Hải nó lo liệu Xin mượn một phòng nhỏ trong hợp tác xã nông nghiệp Ở gần ủy ban Người ta đồng ý cho nên từ hôm qua Hay mà con chuyển đồ sang cả bên đó rồi Như vậy là tốt Hỏi cần dựng liều tạm ở trong đất này Sinh hoạt bất tiện Tôi nói là như vậy Nhưng tao vẫn cắt cửa thằng Hải ở đây trong năm Tôi nó sẽ dựng liều mắc võng Có cái gì thì trong năm vật liệu xây dựng Thôi, chuyện này chỉ cứ để tôi lo Đằng nào thì cũng có thở được tôi cứ lại trông Cho nó còn đi làm Để đêm nó ngủ cho nó thẳng giấc Chứ cứ thức canh vậy sức đâu mà làm lụng Ôi, vậy sao mà được chứ Có cái gì đâu Nếu như mà người dưng nước lã Thì bà chỉ có thể đề phòng sớm mất vật liệu xây dựng Chứ chẳng nhắc bà chỉ không tin tưởng cái thằng em này À, không phải như vậy đâu Chỉ là tao sợ làm phiền mày với anh em thở Mọi người giúp đỡ như vậy được thì tốt quá rồi Có sao đâu bà chỉ cứ để chúng nó làm đi Tôi hỗ trợ thằng Hải chứ có phải hỗ trợ chúng nó đâu Chúng nó đi làm cho tôi tôi vẫn trả tiền công đầy đủ Rồi như vậy là được rồi Ta thêm mặt thằng Hải cảm ơn mày nhiều nha Đấy lại cảm ơn Bà chỉ đúng là câu nệ tiểu tiết quá Bà cũng bấy giờ cười giòn Thôi bây giờ ta chuẩn bị cơm nước cho mày với mọi người ăn trưa Rồi bà chỉ cứ đi đi Còn nói chuyện đến đây là kết thúc Bà cúc trình lại cái nón lá đang đổi trên đầu rồi bước thẳng ra ngoài. Thế nhưng bà sao biết được, ông Đạo đang nhìn về bà với một ánh mắt và một nụ cười nhách mép đầy ẩn ý. Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, sau khi giải toàn mặt bằng trên mảnh đất thì ông Đạo bắt đầu cho người tàn đỏ móng. Và đêm này sẽ là một đêm quan trọng đối với ông. Trời vừa chập chẳng tối ông về nhà thấp hương khấn vái trước bàn thờ tổ, lấy lá bùa đất được chuẩn bị từ đợt trước. Ông cẩn thận nhét nó vào một cái túi vải bên trong còn có một ít gạo với muối trộn lẫn với nhau Xong rồi ông đảo lái xe đến nhà bà Cúc Tên nơi Ông hơi có chút khựng lại khi hài Con trai cậu bà cũng có mặt Trang hết hài còn xách trên tay một cái túi Nhìn sơ qua thì bên trong đựng chăn Màn vào một cái đèn pin Tạm mò ông đạo liền cất tiếng rồi gọi Hải ơi cơm nước gì chưa con Sao bây giờ còn ở đây Nghe tiếng gọi hài bây giờ liền quay sang Cháu cháu chú, tuần này chốc định ở lại trong năm. Cái thằng này để làm gì? Ở đây tao có cử người trông coi rồi mà. Mày vì nghỉ ngơi đi, còn đi làm nữa. Ở đây ban đêm nhiều mũi lắm con. Con không sao đâu. Mấy hôm sắp tới còn được nghỉ phép. Và lại dạo này tình hình trật tự chỉ ăn ở trong vùng cũng không được tốt. Mấy mấy hôm trước công an họ cảnh báo có một nhóm thanh niên choi choi. cho nó hay đi chọc phá trộm gà trộm vịt. Cháu sợ vật liệu xây dựng mình để ở đây vì chúng giọng ngó. Nhưng mà hôm trước ta đã nói với mẹ của mày rồi Để đó ta gọi cho bà ấy Dạ không cần đâu chú Chính mẹ cháu bảo cháu sang đây Dù gì thì cháu cũng rảnh rỗi Chả có việc gì làm cho áo hức lắm Ông đào nhú mày tuần định đuổi đứa cháu họ Thế nhưng ông lại nghĩ Nếu như vậy sẽ sợ bị nghi ngờ Cho nên ông đành phải nghe theo Thôi được rồi Mày muốn ở thì ạ Thế nhưng mà tất nhiên là ông không muốn thay đổi Hoặc chỉ hoãn cái kế hoạch độc địa của mình Ông Đào ngẫm nghi một hồi rồi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt Mới đưa tay với một đứa trong nhóm thợ của mình Tí, tí Cậu thanh niên vội vắng chạy tới Dạ ông chủ con nghe Theo nhân lịch phân công thì tôi nay đưa nào ở lại trong à, Dạ là con Mày hả, có đứa nào khác không? Dạ không ạ chỉ có mình con Lẽ ra còn có anh Vũ Thế nhưng mà lúc sáng nay Anh ấy bảo là đau đầu cho nên xin nghỉ hả? À? à, cầm đây này Vừa nãy ông đào vừa mở cái ví của mình Lấy ra một tờ 500 ngàn Thằng tí có phần ngư ngác Ủa tiền này là tiền gì vậy à Mày trả lên cái quán nhậu gần chợ Mua cho ta một con gà quay hai chai rượu nếp Làm gì vậy ông Mua về nhậu chứ làm gì à, Ông chủ đùa à? Chẳng phải ông chủ đưa ra cái nội quy Cấm tiệt kỳ việc nhậu nhật trong lúc làm việc Ở lại canh trực Lộc ấy khác hôm nay khác Hôm nay ai chỉ mặt trời tân nổi hứng không có được xong à, à Dạ không Ý con không phải là vậy đâu ạ, con đi mua ngay Để cho thằng Tý rời đi khỏi, ông Đào bây giờ quay sang phía ngài Sẵn con mày ở đây, tôi nay chu cho mình làm bữa Dạ, cháu uống yếu lắm, về lại sợ say rồi làm sao mà trông chừng được vật liệu Khỏi lo, còn tao ở đây á, với thằng tí nữa, ba người ở đây sợ gì Đàm kìa chúng nó thấy đông người thì không dám làm gì đâu Lâu ngày chú cháu mình mới có dịp ngồi lại cho nên tao phá lệ đó Chuyện bình thường mà Nguyên ta khi làm việc của tao không có nhậu nhạt gì đâu Trước lời mời Có phần khá chân thành của đối phương Thì đúng thật là hài không thể nào từ chối Anh ghẽ gật đầu Dạ vâng à Nếu chú đã nói vậy thì cháu xin nghe Nhưng mà cháu nói trước cháu uống yếu lắm đấy nhá Không có sao Miễn uống được là được Đàn ông thanh niên tập dần đi cho quen đi Chứ mấy hôm cây vợ chẳng lẽ mày không đi mời rượu hay sao hả ha? Dạ vâng ạ Cháu biết rồi Ông Đào bấy giờ nhuận miệng cười Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Mày uống yêu thì kinh hoạch của tao Mới thuận lợi được chứ Một lát sau khi trời sập tối Thì mầm rượu thịt cũng được thằng Tí mua về Bài biển trên chiếc bàn Trong căn liều nhỏ Liều lúc này được dựng nên Để những người thợ ở lại trong đêm Ông Đào thì cầm chai rượu rót đầy Bắt cái chén rồi đầy về phía của ngài Uống đi Hãy đưa mày cứ tự nhiên không cần câu nệ Chủ tơ hay cháu chát gì cả đọc hết nhật mấy cái đứa ngồi chơi bẩn nhậu cứ giữ ý tứ như thế là không có được. À, dạ vâng ạ, con mời chú, mời tí nhé. Cậu nhận là mọi người làm việc nhanh thật, mấy có 2 ngày thôi mà đã đổ xong phần móng nhà. Còn áo hứa qua, không biết là đến khi xây xong nhà sẽ đẹp đến nhường nào. Có cái gì đâu. Tới cái hoạch thì đúng như tiến độ hơn 3 tháng là mày về nhà mới. Dạ vâng ạ, đâu thần là nhanh quá. Mấy người ở chín chỗ làm của con á, khi hay tin thì cũng hỏi thăm nhiều. Họ có xin số điện thoại của chú để sau này nếu có xây gì Có chỗ mà liên hệ Thế hả, cảm ơn mày Bên ngoài thì ông đạo tỏ vẻo vui mừng là như vậy Thế nhưng bên trong ông lại nghĩ Mẹ kiếp, mày tưởng mày có giá trị lắm sao Nếu không có mày, tao chết đói chắc Bữa nhậu cứ như vậy diễn ra Sau hơn 2 giờ đồng hồ Thì đúng như những gì mà ông đạo dự liệu Hải với tiểu lượng không quá cao để uống không nổi nữa Xin vào nằm trên võng nghỉ ngơi trước Còn thằng tí thì cũng chẳng khác hơn làm bao Khi ngồi trên mâm nhậu mà nó cứ ngật gà gật gù Để chừng thêm 10 phút khi bắt đầu nghe thấy những tiếng thở đều đặn của ngài văn lên Phía chức võng thì ông đạo mới nhòm dậy Là mọ bước ra ngoài Thằng tí thấy như vậy thì lên tiếng chưa đảo chưa đi đâu vậy? Ta đi tiểu Mày coi lo dọn dẹp đi ngủ ngày mai còn làm Dạ Tất nhiên là cậu ta làm sao để ý được đến nảnh động tiếp theo của đối phương Bước ra ngoài cái lều nhỏ, ông Đạo đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Khi đã chắc chắn không còn ai, ngay cả những căn nhà hàng xóm cũng đã tắt đèn. Ở quê là như vậy, người ta đi ngủ sớm lắm. Không chần chừ thêm, ông bước thẳng tới phần móng vào mới được đào sông hôm nay. Tên nơi ông dùng chân dẫm dẫm để tìm chỗ đất thật mềm. Thay thì lần mò chiếc túi đựng bùa lỗ ban. Phần việc tiếp theo cũng không mất quá nhiều thời gian. Khi ông Đạo nhanh chóng mòi xuống đất khoảng chừng nửa mét. Nhặt chữ túi vải vào giữa ngày viền đá lớn Xong rồi ông nhắn miệng cười, phun một bãi nước bọt rồi vạch quần ra giải quyết nỗi buồn. Trong lúc đó tiếng ngài vẫn nằm trong liều ngủ say, không biết trời chăng mây gió gì cả. Thời gian lại chung nhanh đến 3 tháng sau. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng hệ trọng với bà Cúc và con trai của mình. Chỉ khi một lát nữa thôi là hai người sẽ mở tiệc tân ra mừng nhà mới. Căn nhà của bà xây dựng theo kiểu cấp 4 nhưng rất khăng trăng và sang trọng. Thậm chí khi nghe đến số tiền của bà Cúc bỏ ra thì chẳng ai có thể tin nổi. Ngay từ sáng sớm đã có mấy người hàng xóm bạn bè thân thiết sang để phụ giúp nấu nướng. Còn giờ thì bà Cúc đang bày biện một mâm lễ để cúng tả ơn ông bà tổ tiên. Mời ông bảo về nhà mới cũng như cầu mong các vị thần tài tổ địa hay phù hộ cho gia đình. Và nhất là cậu con trai sức khỏe dồi dào công việc thành đạt. Cần Vân xong bà Cúc quay sang nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng: "Hai, Hai ơi. Già con đây mẹ. Cần khi nào sang thế? Mẹ đợi từ sáng đến giờ không thấy nó đâu." "Ờ, con đang bận công việc mẹ, nhưng chắc cũng sắp sang rồi." Một người hàng xóm ngồi gần đó liền nói chen: "Mấy giờ đã thấy như con dâu rồi sao?" Bà Cúc bấy giờ phì cười: "Cái bà này, tại lúc sáng con bé nó ghé qua đưa bánh trái, đến bận thật đột tiện, nó bảo đi là công việc" Bây giờ chưa thấy đâu cho nên tôi hỏi thăm Mà này Hai mẹ con đã xem ngày lành tháng tốt Để chúng nó về chung một nhà chưa Thằng Hải Mày không nghe câu người ta nói Cây vợ phải cưới liền tay à Bà cũng bấy giờ liền lắc đầu Cái gì cũng phải từ từ chứ Mới vừa làm nhà xong đây Với lại chuyện cưới xin để tôi cho ngay chúng nó tự quyết định Chứ chúng nó còn sắp xếp công việc nữa đâu lúc này từ bên ngoài có một bóng người bước tới Bà Cúc nhanh chóng nhận ra đây là Vân Của con dâu tương lai của mình Trời đất ơi Vừa nhắc tới thôi nó đã tới rồi Hai lúc bấy giờ con nhanh nhau hơn Anh vội vàng chạy đa dựng xe hộ người yêu Cả hai bước vào Vân lên tiếng Con chào bác gái Chào các cô các bác các chú Bà Cúc bấy giờ nằm một nụ cười À câu việc giải quyết xong chưa con Mọi thứ thuận lợi chứ Thưa bác ổn cả rồi Vậy thì tốt quá Mà ngồi xuống nghỉ ngơi đi con Để hương tàn rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc Có cần phụ gì không ạ Bác để cho phụ Không cần phụ nữa xong cả rồi Có thì bác cũng không cho mày phụ Hãy đừng như trời chồng đó làm gì Màu lấy nước cho con bé uống À dạ Trước sự niềm nợ này của bà Cúc Thì mấy người hàng xóm bắt đầu xì sầm châm chọc Còn Vân thì cúi đầu để e ngại và ngự ngùng và lát sau bà Cúc sừng nhớ ra gì đó Lại hỏi con trai Xem nữa thì quên Mày có mời chú đào mày tới không đó Sao từ sáng đến giờ ta không có thấy nó? Chú Đạo con có gọi rồi. Nhưng chưa bảo bận nên không có tới. phải lại con thấy từ lúc làm nhà xong chú Đạo đâu có tới đây lần nào. Chú chắc bận quá. Ờ cũng phải. Học trước ta nghe làm nhà mình xong ạ. Nó còn có hai căn nữa phải hoàn tất. Cơm khổ. Có tài quá nó cũng mệt vậy đó. Thôi Hương cũng sắp tàn rồi. Mà có phụ mẹ dọn dẹp bàn tiệc rồi mời mọi người đi con. Dạ. Ngay lập tức Ngài Vân cùng mấy người bà con bắt đầu chơi nhau dọn đồ đến bàn tiệc. Tập cộng hôm nay bà Cúc làm 4 mâm cỗ, mỗi mầm như vậy là 10 người. Ai này cũng đều mừng cho bà vì cuối cùng đã có được một căn nhà đúng nghĩa. Bữa tiệc kinh như vậy diễn ra trong bầu không khí hết sức vui vẻ. Nhất là Hải, anh uống nhiều lắm. Cứ hết bàn này đến bàn khác, chén rượu thì lúc nào cũng không rời khỏi tay. Điều này tất nhiên là khác với Hải mọi khi. Bà Cúc và Vân cũng nhìn ra được nhưng hai người nghĩ chắc hôm nay là ngày vui cho nên thôi cứ để cho hài thỏa thích. Đầu giờ chiều bữa tiệc phần nào đến đầu hồi kết hay cứ giao về. Còn được bà Cúc chuẩn bị cho một túi đựng bánh trái và một ít đồ ăn. Ở quê là như vậy, đám tiệc nào cũng có mạng người tặng đồ để cho người đi dự mang về làm quà. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng bà Cúc bước vào bên trong, nội cười vẫn nở trên môi. Nhưng cùng lúc ấy bà nghe tiếng thì thầm của Vân. Anh Hải à, thôi đừng uống nữa, mọi người về rồi, còn ai nữa đâu mà anh uống lắm vậy. Rượu ngon thế này sao lại không cho anh uống, hôm nay là ngày vui. Bà Cúc bây giờ bước tới, Hải, và nó nói đúng đó, đừng có uống nữa, rượu bia nó bổ béo gì nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu như lần lúc bình thường bà Cúc nói vậy thì Hải sẽ gật đầu, nhưng dẫn đây phản ứng của anh lại trái ngược. Hải chừng mắt hướng nhìn cưng mặt đỏ bừng vì men rượu của mình rồi đáp, tôi cứ uống đi. Mẹ cấm được tôi Ô cái thằng này mẹ nói kiểu gì đấy Tôi cứ như vậy đấy không được hả Mày vẫn bây giờ nói chen Anh Hải Anh đang nói cái gì đấy Anh say quá rồi Say cái gì mà say đàn bà hiểu cái gì tưởng mặc tôi lo dọn dẹp đi Khỏi phải nói bà Cúc cảm thấy xúc vô cùng Bà đang định tiến tới tiểu Vân ngăn lại Thôi bác ơi Bác mặc anh ấy Để cháu phụ bác dọn dẹp Chắc là anh Hải say rồi với lại Dạo này công việc của anh Anh cũng có chút bận rộn và áp lực. Trong nghĩ... Thế thì làm Bà Cúc bấy giờ thở dài. Cùng đứa con dâu tương lai dọn dẹp. Một lát sau khi rửa xong trở lên. Thế Hải đang về phòng nằm lăn quay ra ngủ. Bà Cúc chẳng thấy vậy chỉ biết lắc đầu chấp miệng. Còn Vân cô ngồi chuyện trò với bà Cúc thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. Thời gian trở về xế chiều lúc này Hải cũng đã tỉnh dậy. Anh xuống giường tới ôm đầu còn đang âm ý bước đi ra phòng khách. Hải trông thấy mẹ của mình đang ngồi nhặt rau Anh đến bước tới Mẹ nhặt rau à sao không nghỉ ngơi Thế nhưng hải nhanh chóng nhận được Về mặt nại lùng của mẹ mình Mày bây giờ chịu dậy rồi hả Dạ chắc con lỡ uống nhiều rượu Đau đầu quá mà có chuyện gì vậy mẹ Con thấy mẹ như đang giận Cái điều gì đó Mày không nhớ gì hả Nhớ gì à hả? Hải bối rối đưa tay gãi đầu Con con không nhớ rồi cô có chuyện gì Bà Cúc xong một hồi nhìn con trai rồi thuật lại những lời lẽ mà con trai đã nói Không, không thể nào Mẹ chêu con phải không? Rồi chiều mày làm cái gì? Chứ sao con lại nói được những lời đó Con không nhớ gì cả Chính ta cũng bất ngờ đấy Nếu mày không có tin thì có thể hỏi con Vân Không, con, con, con không có ý đó đâu Chỉ, chỉ là... Hãy ngồi xuống cái bên mẹ của mình Thôi mẹ Nếu như những lời trong lúc xây điệu của con làm mẹ buồn lòng con xin lỗi Con thực sự không cố ý Mà cũng bấy giờ thở dài Ta biết bản tính của mày hiền từ thật thà Từ lúc trước đến giờ Để cũng không giận gì Ta chỉ mong muốn từ nay trở đi mày hạn chế rượu bia Để có động thích chúng Ở nhà mình á, mày muốn nói với tao thì không có sao Chứ ra ngoài đường ngoài sáng gặp chúng người khó tính Lại có chuyện đó con Dạ con hiểu rồi Từ giờ con không uống thêm giọt bia giọt rượu nào nữa Sự lời đấy Thôi vào trong nghỉ ngơi Mẹ nhận rau xong pha cấm đức chanh muối uống cho giải rượu Dạ Nói rồi ngày bước vào bên trong Anh cũng không quên lấy điện thoại để nhắn tin hỏi thăm người yêu của mình Và cũng hết như bà Cúc Vẫn có kể lại thay độ lúc say của ngài với một giọng điệu có chút giận dỗi Thế là hai phải dành ra cả tiếng đồng hồ để dỗ rành Nhưng anh không hề biết được Tất cả chỉ là khởi đầu cho những chuyện kỳ lạ sắp sửa xuất hiện trong gia đình của mình Thời gian trôi nhanh về một tuần sau Kể từ ngày về nhà mới đến bây giờ Bà Cúc bắt đầu cảm thấy vui vẻ ngóng hức Nhưng không hiểu sao cứ đến đêm Lúc bà ngã lưng xuống giường lại chẳng chọc không thể nào có thể chụp mắt được Bà có nghĩ chắc là do bệnh vui quá nên không ngủ được Nhưng tình trạng này kéo dài lại khiến cho bà trở nên mệt mỏi Sáng hôm nay bà Cúc như thường lệ mở cửa ra ngoài quét tước cần đang loay hoay thì bà nghe thấy tiếng gọi Chị Cúc ơi Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra đây là bà Bảy một người hàng xóm Chị Bảy à chào chị Chị Cúc à Chị sang đây tôi hỏi một chút chuyện Có chuyện gì vậy Thì cứ sang đây đi Tò mò bấy giờ bà Cúc tiến lại gần hàng rào Lúc tới nơi bà bảy bấy giờ thì thầm Tôi hơi nhiều chuyện Nhưng dạo này chị đau ốm gì sao Chị nói về là sao à Thì tôi thấy chị gầy đi đó Ngày má hóp lại Mấy hôm rồi tôi đi về nhà ngoại mấy đứa nhỏ không có gặp Tự dưng hôm qua trông thấy ở ngoài chợ Xuyên nữa lại trả nhận ra À không tôi có bệnh gì đâu Chỉ là hơi có chút khó ngủ Mà cũng chẳng biết nữa tôi cứ thấy không thoải mái. Ăn uống vẫn bình thường. Chỉ có giấc ngủ là không được như trước. chỉ bị mất ngủ à? Ờ, mỗi ngày chỉ chậm mắt được chừng buồn hay tiếng. Còn lại nó cứ chậm trờn đó. Chị thử đi khám đi. Nhiều khi là có bệnh trong người chủ quan không đi khám. giờ đến lúc trở nặng khổ con khổ cháu ra. Ngay người, người hàng xóm nói như vậy thì bà đâm ra cũng lo. Đúng thật là không sợ nghèo sợ khổ. Mà là chỉ sợ không đủ sức khỏe để sống cùng con cái. Thế là một lát sau, để cho con trai thức dậy đi làm, bà Cúc khóa cười lại, đòi nón bắt xe ôm lên bệnh viện trên thị xã để thăm khám. Gần nửa ngày chưa qua với đủ loại xét nghiệm lớn nhỏ, cuối cùng bà Cúc thờ phầu nhẹ nhõm khi kết luận của bác sĩ, bảo rằng bà không có bệnh tật gì cả. Người ta cũng chỉ kê cho bà mấy liều thuốc bổ. Trên đường về bà Cúc vui vẻ lắm, cả ngày hôm nay bà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thậm chí có lúc bà còn nghĩ đến viến cảnh, Bác sĩ bảo mình mắc một căn bệnh nghiệp nghèo Lúc đi ngằng qua chợ sẵn sự vui vẻ và Cúc liền ghé vào trong Mua một con cá chấp thật to Để chiều nay về làm món cá chấp om dưa Món mà Hải rất thích Bác cũng định bùng gọi luôn cả vân sang ăn tối cùng Thế nhưng khi về đến nhà vừa bước ra khỏi cầm thôi Bác nghe giọng nói của con trai Cũng biết đường về rồi đó hả Hãy có chút giận mình mà Cúc bấy giờ nhớ mày Ủa Hải sao thế con Còn sao với chăng đó, mẹ đi đâu vậy? Tại đi có chút việc ở bên ngoài Mẹ ra ngoài cũng phải nhắn cho tôi biết một tiếng Để làm việc mệt bỏ hơi tai Cơm nước không có Mẹ tính để tôi nhịn chết đói hả? Lời trách móc này của ngài khiến bà Cúc khá bất ngờ Trước hết bà còn nhận ra cái việc mặt hầm hầm của con trai Ngay lập tức bà bước tới Khi đủ gần bà Cúc nhanh mặt Trời đất ơi cái thằng mày lại uống rượu hả? Thì sao hả? Tuy đi công việc giao tiếp khách hàng đối ta không được uống sao? Khi mẹ không phải vậy Nhưng mà thôi mày ngồi nghỉ đi, để mẹ nấu cơm. Hỏi, cơm nước gì tôi no rồi. Cảm ơn mẹ đã quan tâm. Nên rớt câu, Hải lấy chùm chìa khóa rồi bước thẳng ra ngoài. Mày đi đâu con? Hải không trả lời, cứ như vậy lao xe đi. nghe theo bóng lưng con trai, bà cứ cứ ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Thế nhưng mà nhìn xuống con cá trên tay thì bà không thể chần chừ Giờ bà phải đi sơ chế, chứ để thêm một lát thì nó sẽ ươn không còn ngon nữa. Mất hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay cuối cùng con cá cũng được xử lý xong. Bà Cúc chặt nó thành vài khúc, bỏ vào nồi găng rồi bắt đầu om với đậy dư cải chua. Món ăn này càng lâu xương khát càng dục ăn càng ngon. Vừa mới bận cái bếp gà thì bà Cúc nghe tiếng gọi ở ngoài cầm. Bà Cúc ơi, bác Cúc. Bà nhận ra đây là giọng của Vân đất con dâu tương lai. Không một chút chần chừ bà Linh trở lên nhà trên. Khi bước ra ngoài thì đúng là Vân tới thật. Vâng à con sang chơi hả Dạ hôm nay con đừng nghỉ Sắp nhà có một ít chai cây mẹ con bảo qua đây biếu bác à Bày vẽ quá Cho bác gửi lời cảm ơn Đưa vào trong nhà đi Dạ Khi cả ngày vào đến giàn phòng khách bà cũng kéo ghế mời Còn đằng định giót nước bà nhận giao Về mặt không mấy tự nhiên Cũng như ánh mắt ngó nhìn về căn phòng ngủ của ngài Sao đấy tìm thằng ngài à Dạ anh Hải không có nhà bác Lúc nãy nó ra ngoài chắc là đi làm Không phải đâu à Chỉ khi sang đây còn có ghé qua chỗ làm Chỉ hôm nay công ty anh được nghỉ Ồ vậy thì nó đi đâu được chứ Chưa dừng lại ở đó Bà Cúc cũng tinh ý khi phát hiện Giao Vân Lúc nhắc đến này ánh mắt cô có chút đượm buồn hai đứa có chuyện gì hả Dạ không hả Đừng có giấu bác Thì mày chưa về đây làm dâu nhưng thời gian qua đủ để cho bác hiểu mày Nói đi Dạ con, con không biết phải nói thế nào Mấy hôm vừa rồi có thấy anh Hải lạ lắm Bắt đầu từ chuyện tin nhắn hay cuộc gọi, lâu trước thì chúng con thường xuyên giữ thói quen, rồi bận rộn đến đâu cũng hỏi thăm nhau mỗi ngày. Nhưng cơ hôm con nhắn tin anh ấy không trả lời, còn cứ nghĩ bận quá, nhưng đến cuối ngày con gọi điện anh cũng chỉ nhấc máy nó một cách cọc lốc. Con hỏi thăm một người quen trên chỗ làm anh ấy, biết được cả ngày hôm nay anh không có đi làm. Nhưng ngày tiếp theo cũng vậy, nếu như con chủ động nhắn thì anh ấy trả lời, còn không thì không bao giờ anh hài chịu nhắn tin trước. Sáng nay con nhận thông báo được nghỉ cho nên muốn hẹn anh Hải đi đâu đó Nhưng một lần nữa con bị anh ấy từ chối Con thực sự không biết phải làm sao Hay là có khi nào anh Hải chán con rồi không? Không có đâu Thằng Hải nó không phải là người như vậy đâu Con thực sự buồn lắm Thả như con có lỗi gì đó mà anh Hải nói thẳng ra Con còn biết mặt sửa Đằng này con con thấy như vậy thì Bà Cúc thở dài nắm lấy tay của đứt con dâu Vân này Con có tin bác không? Còn cứ để đó bác sẽ nói chuyện với thằng Hải, mà nó xin lỗi con đang hoàng mà cũng chẳng dấu gì con mấy hôm nay bác tí nó cứ cư kỳ lạ, hay có khi nó áp lực chuyện công việc chứ nó không có thèm lẩm đổ dạ đâu. Nếu nó dám như vậy, bác là người đầu tiên đuổi nó ra khỏi nhà. Con cứ an tâm. Dạ, con cảm ơn bác. Ờn nghĩa gì, bác coi mày như người trong nhà đừng khách sao? Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Vân xin phép ra về, còn bác cúp thì xuống bếp để canh nồi cá om sư của mình. Thời gian trôi về xế chiều Mà trời cũng đã gần lặn hết Nơi cá đã chín Bà Cúc vặn nhỏ lửa chỉ để cho nó duy trì độ nóng lưu diêu Tiếp đến bà lên trên nhà Quét tức cũng như thắp hương lên bàn thờ Đây là việc làm điều đặn của bà Khi tiến tới cây bàn thờ tổ tiên Còn đang định rút nén hương Thì bà Cúc có chút cưỡng lại Khi bà thấy những tấm kính trên bức di ảnh Đều đồng loạt bội mở đi Ban đầu bà Cúc tưởng bụi bẩn Nên lưa tay lấy khăn lau chùi Nhờ khi nhìn kỹ lại những vết này Có tận bên trong tấm ảnh Vốn là lần đầu tiên bà Cúc gặp trường hợp như vậy Cho nên không biết làm sao Còn đang loay hoay Thì từ ngoài có một tiếng xe máy quen thuộc Báo hiệu rằng Hải đã về Bà Cúc liền đặt lại tấm di ảnh Đến bàn thờ bước ra Đúng thật là Hải đã về thật Nhìn thấy con trai bà Cúc bấy giờ bảo Hải Mày đi đâu cả chiều nay vậy Trước câu hỏi này của bà Hải liền tép lại Bằng một giọng hết sức rừng dưng Từ đi đâu mặc sát thôi Mẹ hỏi làm gì Cái thằng Mẹ ăn nói với mẹ như vậy hả mày có bình thường không mau vào đây đi nói chuyện Chuyện gì Cứ vào đây Một lát sau đợi con trai Với trong phòng khách Bà Cúc Bấy giờ bảo Mày có với con Vân rút của cô chuyện gì Chuyện gì là chuyện gì Con bé nó qua đây nó kể cả rồi Mày làm gì không chịu trả lời tin nhắn của nó Ái chà Quay ra mách lẻo với mẹ Đúng là cái đồ chẳng ra gì Hải Mày quá đáng lắm rồi đấy Mày mới là đứa chẳng ra gì Mày trả lời cho mẹ biết rút cuộc Có phải là mày đã thay lòng với con bé? Thay lòng thì sao? Chuyện yêu đương tình cảm là chuyện cá nhân của tôi Mẹ đừng có can thiệp Mày nói như vậy mà được à? Mày biết, có biết con Vân nó hít lòng yêu thương mày không? Suốt mấy năm vừa qua con bé nó luôn ở bên cạnh đợi mày Còn bản thân mày gom góp tiền bạc mong đám cưới với nó Sao bây giờ mày lại thay đổi? Tôi chẳng thay đổi cái gì cả Tôi chỉ thi phiền thôi Bây giờ tôi mỏi quá tôi muốn đi nằm nghỉ Mày đứng lại đó Nói chuyện cho rõ ràng rồi muốn làm gì thì làm Tôi chẳng có chuyện gì để nói với mẹ cả vậy nha. Không đợi cho bà Cúc kiềm phần ứng Hải cứ như vậy bước thẳng về phòng của mình và khóa trái cười lại. Cả đêm hôm mấy Hải cứ nhốt mình trong phòng, còn bà Cúc không thể nào ngủ nổi bởi những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu. Thậm chí bà còn nghĩ đến khả năng Hải có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Không, mình nhất định không thực để cái chuyện này xảy ra, vì ngăn chặn lại ngay. Đưa thằng Hải về đúng hướng, chứ mình không thể để mất con Vân. Ngay lập tức bà đưa ra một quyết định Đó là kể từ ngày mai và sẽ theo dõi con trai của mình Nếu như bà phát hiện bất cứ người phụ nữ nào gần Quyến rũ con trai Bà sẽ ra mặt ngăn cản Sáng hôm sau khi nghe được tính lục đục Của ngài bên ngoài bà cũng nhòm dậy Nhìn lúc con trai đang đi vệ sinh Bà liền chạy ra phía hàng rào Chị bà ơi chị bà ý nhanh sau đó bà bà xuất hiện Sau đó chị cốp Tôi nhà chị một việc được không Chuyện gì vậy Đi khám chưa kết quả thế nào. Tôi không đau ốm gì cả. Có chuyện này quan trọng chỉ có chị giúp được tôi. Chuyện gì vậy? Lần nữa thằng Hải nhà tôi nó rời khỏi nhà. Chị lái xe máy trở tôi đi theo nó được không? Sao tự dưng lại đi theo dõi nó? Chuyện dài lắm. Vừa đi tôi vừa kể cho nghe. Giờ nó sắp ra khỏi nhà tôi không có thời gian nữa. Ờ. Để đó tôi dặn mấy đứa nhỏ tự đi chợ nấu ăn đã. Mà lát sau Hải vệ sinh cá nhân rồi nài niệt leo lên xe rời đi. Ngay lập tức bà Cúc cùng người hàng xóm thân thiết bấm theo. Ở trên xe bà Cúc trình bày thuật lại ý định của mình. Kể xong bà Bày cũng gạt gồ tán thành. Đúng vậy. Chỉ làm như vậy là đúng đấy. Thế thì con bé Vân nó xinh xắn hiệu hiền. Lại biết trên biết dưới. Thằng hai nhà chị mà không có trân trọng. Xong này đố tìm được đứa nào như vậy đó. Thì bởi vậy. Cho nên tôi mới phải cản cái chuyện này. Mà chỉ thấy tôi nói đúng không? Từ nơi đến giờ nó cứ lái xe lòng vòng. Chứ đâu đến chỗ làm đâu. Để tôi lái cho cẩn thận Chỉ không nó phát hiện ra Coi như công cấp Và rồi sau hơn một giờ Đồng hồ bám theo Hai người phụ nữ Trong thế hại ngừng lại Tại một quán cà phê Ngay lập tức bà Cúc đoán Đây là điểm hẹn hò Không mày là khu vực này Có rất nhiều hàng quán Cho nên bà bày ngừng lại Một quán cà phê gần đó Chọn vị trí trong góc khuất Để có thể quan sát Một cách dễ dàng Tại đây bà Cúc Trong thế con trai cậu mình Ngồi một mình Cảm mắt hướng nhìn Sao phía đường cái Như đang chờ đợi ai vậy Thế nhưng rồi một giờ ngày giờ 3 ba giờ đồng hồ trôi qua, hai vẫn ngồi yên ở đó chứ chẳng có ai đến ngồi cùng. Lê Lâm đã bà cứ bấy giờ lầm bẩm, "Quái lạ, chẳng lẽ nào nó biết mình bám theo nó cố tình làm vậy, cũng có thể đấy. Thằng hay dù sao cũng là một đứa lanh lợi mà. Tôi nghĩ đã, chắc ngày chỉ phải tìm cách khác để mật điều tra thôi, chứ mình làm bám theo thế này là không có ổn đâu." Đến lúc này thì ngài bất ngờ đứng dậy bước ra xe rồi lái đi. Hai người phụ nữ cũng theo đó mà tính tiền nước, nhưng trong khi bà bảy đang lái xe đi bám theo thì đột nhiên bà cũng nghĩ ngợi gì đó rồi thì thầm: "Chị Bảy, chị đứng đây đợi tôi một lát. Làm gì nữa, chị quên gì hả? Không, chị cứ đợi đi, không cần bám theo thằng Hải nữa đâu." Thế rồi bà cúc bước tới cái quán cà phê con trai vừa ngồi, bước vào bên trong bận đưa mắt nhìn xung quanh. Và chiếc quán tưởng là một vị khách mới đến cho nên liền đôn đả: "Chào bà chị, uống gì ạ? bà chị ngồi." À, tôi không uống, tôi chỉ muốn hỏi thăm Chị hỏi thăm đường sao? À, không Tôi muốn hỏi thăm về cậu thanh niên vừa ngồi ở đây ban nãy À, cây cầu đấy à Bà, bà, bà muốn hỏi gì? Tôi, tôi không biết nó có thường xuyên ghé quán chị không? Có Ngày nào có ta cũng tới Vậy chị có thể ai đi cùng không? Bà chủ quán không trả lời mà chỉ nhố mày nhìn vĩ vẻ nghi hoặc Thế là không còn cách nào khác bà Cúc đành thu nhận Sau khi bà chủ quán nghe xong thì gật gù Ờ ra là vậy Thế nhưng mà cậu ấy tới đây chỉ ngồi có một mình thôi Hả? Đang ngồi một mình Đúng vậy Cậu ngồi một mình nhưng mà Sao à? Không giấu gì chỉ Chỉ là chuyện này có hơi phần kỳ lạ Cậu ta tới quán tôi lần nào cũng gọi một cốc cà phê Nhưng không uống ngụm nào cả Một ngày hôm đầu khách tôi không có để ý cho những ngày sau tôi có tò một bước đến hỏi Cậu thái độ lạnh lùng khó gần lắm Mà nhiều lúc tôi thấy cậu cứ như là nói chuyện một mình Nhìn lớn vô cùng Nhưng biết sao được Cái chỗ làm ăn kinh doanh từ đâu thể là không cho cậu ấy đến Trời đất ơi chuyện như vậy sao Đúng vậy Có ngày cậu ấy đến buổi sáng Có ngày đến buổi chiều Còn có ngày từ sáng đến chiều rồi rời đi Nên tôi nói cái này chỉ xem cân nhắc Chứ tôi nghĩ con chỉ không có người phụ nữ khác đâu Mà nhiều khi là có vấn đề về thần kinh Nhưng bà Cúc làm sao chấp nhận được câu nói này của đối phương Này có thể là sao bị thần kinh được Chị nói cho cẩn thận Thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi Nhưng bây giờ sẵn rồi thì chị cũng về nói khéo với cháu Nếu được bảo nó đừng tới đây nữa Chẳng có như vậy nhưng khách khác đến quán tôi Họ cảm thấy không có được yên tâm Thôi được rồi tôi sẽ nói chuyện Cảm ơn bà Ra khỏi quán cà phê Bà Cúc leo lên chiếc xe của người bạn Bà Bày vẫn tò mò Chị Cúc à Chị nói chuyện gì trong đó mà lâu vậy Chị cứ lái xe đi tôi kể cho Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh Vừa đi bà Cúc vượt thuật lại Cần nói chuyện với người chủ quán cà phê Kể xong bà nói với vẻ buồn dầu Tôi không hiểu thằng Hải nó làm sao nữa Có có bao giờ nó như vậy đâu chứ à? Nhưng khác với bạn của mình bà bảy Bây giờ lại có một suy nghĩ khác Này chỉ Cúc Hay là khi nào thằng Hải Nó nó bị mắc bệnh đằng dưới không Là sao Bệnh đằng dưới là sao Thì nó bị người âm quấy phá Sao chị lại nghĩ vậy Thì từ những gì mà tôi nghe được Với lại chứng kiến từ sáng giờ Chỉ không thấy có người bình thường nào lại hành xử như vậy sao? Bà đầu tôi còn nghĩ thằng Hải nó lanh ma. Có tình làm vậy để đánh lạc hướng hai chị em mình. Nhưng mà nếu như ngày nào nó cũng tới đây rồi ngồi nói chuyện một mình thì xem ra không ổn. Chị ơi, cái việc này liên quan đến tâm linh đấy. Bà cũng vẫn lắc đầu. Không phải đâu. Tôi nghĩ do dạo này công việc thằng Hải nó gặp nhiều áp lực. Trên nhà tôi trước giờ không có tin lắm vào mấy chuyện như vậy. Thôi lần nữa để về nhà tôi nói chuyện với nó xem sao. Bà Bày giờ liền thở dài Thôi thì chuyện nhà chị tôi không dám can thiệp Nhưng tôi nghĩ Chỉ nên để mắt nhiều hơn đến thằng Hải Nhớ có gì mình còn xử lý kịp Dạ vâng à tôi biết rồi Một lát sau khi cả ngày về đến nơi Bà Cúc nhanh chóng nhận ra Chiếc xe con trai đang dựng ở trong sân Cảm ơn người hàng xóm xong Bà liền bước tới Và thiết đầm vào mắt của bà Cúc đầu tiên Đó là một bãi chiến trường lộn xộn trên mặt bàn Trong phòng khách vườn vãi vỏ chuối cái bát dùng để ăn mì thì còn nguyên Muốn đũa nằm lên lầm lấp. Trời đất đây cái gì thế này? Hải! Không nghe con trai trả lời mà cố gắng nhìn về căn phòng nhỏ gần đó. Tên nơi bà đưa tay gõ vào cánh cửa. Hải! Mày có trong đó không? vẫn là sự im lặng bà dùng tay xoay từ nắm cửa phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong. Hải à! mẹ con làm sao không con Hải? Sợ lo lắng trong người của bà đến đến đỉnh điểm. Nhưng còn đang định về phòng mình lấy chìa khóa thì bất ngờ ngài mở cửa. Làm cái gì mồ nào quá vậy Không để cho người ta ngủ sao Mày có bị sao không con Bị gì Thì làm vì mệt mỏi muốn ngủ một giấc không yên Tôi không có làm sao cả được có làm phiên tôi Mày Mày bị làm sao vì con Cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt Bất lừng mà Cúc đánh quay trở ra dọn dẹp Xong rồi bà Mon Man tích gần bàn thờ trong nhà Để tay rút lấy một nén hương Bà châm lửa miệng lâm dâm khấn vái Nam Mô A-di-đà Phật Không biết thằng Hải nó bị gì Còn xin ông bà tổ tiên hãy mê mách bảo cho con biết nên làm gì bây giờ Và rất câu khấn thì đột nhiên nén hương trên tay của bà Cúc Phật lên bụng cháy Khiến cho bà giật mình Theo phần xạ bà lùi về phía sau Còn nén hương thì đánh rơi xuống nền gạch Chưa dừng lại ở đó tấm di ảnh của ông bà nội Ngày bất ngờ đổ ập về phía trước rơi xuống Câu may bà kịp định thần rồi đưa tay ra đỡ Cái gì thế này? Suốt cuộc là đang có chuyện gì vậy chứ? Đón niên trong đầu bà cũng nhớ lại lời nói từ người hàng xóm Trời đất ơi lẽ nào là như vậy Sau khi nhặt nén hương dập lửa cũng như chỉnh lại tâm sư ảnh trên bàn thờ Thì bà cũng một lần nữa chạy đi tìm người bạn của mình Chị Báy, chị Báy ơi Lần này một lúc lâu sau bà Báy bấy giờ mới xuất hiện Sao vậy, chị đã nói chuyện với thằng Hải chứ Bà cũng bấy giờ liền ngập ngừng Tôi đã nói với nó rồi Thế nhưng mà cũng chẳng đâu vào đâu Chị Bày à Chị cho tôi hỏi Nếu như thực sự thằng Hải Nó có dính dáng đến chuyện tâm linh Thì phải làm sao Còn sao chăng gì chứ những cái chuyện này phải tìm thấy Cao tế ấn hóa giải chứ càng để lâu càng nghiêm trọng đó Thế chỉ có biết người nào có thể giúp tôi không Chỉ trước giờ tôi không quan tâm đến những chuyện đó Chị cứ bình tĩnh Tôi giới thiệu chị trong thầy 9 Ông ấy ở xã bên Ngày đầu cũng tài lắm Tôi không gặp ông ấy nhiều Nhưng mà cũng có 2-3 lần đến xem bói Khoẻ ông ấy nói khá là linh nghiệm Vậy thì mình đi thôi. Khoan đã. Tôi nghĩ chắc phải đến ngày mai. Chứ tôi đi với chị gần cả ngày hôm nay. Giờ đi nữa chồng tôi đuổi ra khỏi nhà mất. Bây giờ chị nghe tôi. Về nhà tháp hương trong bản tổ tiên. Chỉ khó để mắt đến thằng Hải. Sáng mai tôi đưa chị đi. Vâng vậy cũng được. Tôi cảm ơn chị. thế rồi thì bà Cúc quay trở lại nhà của mình. Thời gian lại đến tối. Lúc này bà Cúc đã dọn cơm xong. Bà bước tới trước phòng con trai rồi cất tiếng gọi. Hải ơi. Dạ Nikon. Tắp lại bà vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Hải ơi! Lặp lại câu gọi cơ mình thêm 2-3 ba lần thì cuối cùng Hải cũng đáp. Mẹ trước đi, tôi không đói. Hải à, suốt cuộc mày bị sao vậy con? Mày cứ làm cho mẹ lo lắng quá sao mày chịu nổi. Mày có như thế nào thì mày cũng phải nói cho mẹ biết. Thì không có sao cả, mẹ phiền phức quá. Rất câu thì Hải im lặng câu nói gì thêm. Bà cúc thở dài quay trở ra gian khách. Bà ngồi bất động hồi lâu bên mâm cơm. Rồi bất chợt bà nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. "Bác Cúc ơi." Đó là giọng của Vân, tuy nhiên là khác với mọi khi, bà Cúc không còn vui vẻ hào hứng khi nghe giọng nói của dâu tương lai nữa. Giờ đây bà lại có phần áp lực cũng như ngại ngùng, là bởi vì bà không biết phải giải thích sao với biểu hiện kỳ lạ của con trai. "Bác Cúc ơi, bác Cúc." Sao vậy khi Vân gọi tìm vậy tiếng nữ thì bác Cúc không thể ngồi yên? Bà đứng dậy từ từ bước tới Cố gắng nói bằng một giọng hết sức bình thường Vân à con còn tới chơi hả Dạ bác cho con hỏi anh hải có nhà không là đang nằm nghỉ ở trong phòng Nói tới đây Thì bà cứ cũng để ý đến cả mắt đỏ ngoe Sưng húp của đối phương Vân à con sao lại khắp Dạ thư bác Con sang đây để nói rõ ràng với anh hải một lần Con không biết bác con nói chuyện với anh ấy chưa Nhưng mà ngày hôm nay Anh ấy thậm chí không trả lời tin nhắn của con Con có gọi cũng không hề nhức mấy. Con có kể cho mẹ con biết rồi. Mẹ con bảo là sang nói chuyện trực tiếp. Nếu như anh ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thì nên chấm dứt để tránh làm cho hai bên khó xử. Trời đất. Con đừng có như vậy. Con hiểu lầm rồi. Sao lại hiểu lầm mà. Chuyện rõ ràng như vậy con phải làm sao đây. Con cũng hết cách. Vân Nghe bác nói. Bác cảm đoàn với con thằng Hải nó không thay lòng đổi ra. Nó cũng không có người đàn bà bên ngoài. Chỉ là bác, bác đang sợ nó bị người âm quấy phá Là sao ạ? Bác, bác nói gì? Ng người âm nào ạ? Bác nghĩ là con không tin, ngay cả bác cũng như vậy Thế nhưng mà qua quá nhiều chuyện lạ ngày hôm nay Bác không thể nào không tin cho được Theo đó bà Cúc bắt đầu kể lại chuyện cho Vân nghe Kể xong bà thở dài Đấy, cái chuyện nó là như vậy đấy Vân thì lúc này để trốn mắt lên để kinh ngạc cô bấy giờ lắp bắp Bác Cúc, chuyện bác nói là thật không? Bà Cúc bấy giờ liền gật đầu Bác sĩ lý danh dự của mình ra để đảm bảo Không có lời nào là gian dối Trời đất Vậy bây giờ phải làm sao đây Con bình tĩnh Ngày mai đây bà bày hàng xóm dẫn bác đến gặp thầy Chín ở xã bên Nghe đồn ông thầy đấy tài giỏi lắm Hy vọng thầy Chín sẽ giúp đỡ được giả như vậy thì ngày mai Ngày mai bác cho con đi cùng được không Chuyện này thì cũng được Ngày mai còn cứ đến rồi mình cùng đi Còn bây giờ bác nghĩ tạm thời con nên về nhà Chỉ bác nghĩ có gặp thằng Hải Cũng không nói chuyện được với nó Dạ con hiểu rồi Thưa bác con về Nhớ đấy để có suy nghĩ lung tung rồi buồn bã Dạ Để cho Vân rời khỏi Bà cũng bấy giờ thở dài muộn hơi Nhưng rồi khi vừa mới quay lưng Định bước đi vào trong Bà giật thoát khi Thế Hải đang đứng Ở lối rào vào Nhìn chăm chăm về phía của mình Trời đất ưa cái thằng này Hết cả hồn Mày, mày, mày chịu ra khỏi phòng rồi đó à Mẹ nói chuyện với ai đấy Có ai đâu Còn Vân nó ghé chơi Vậy sao? Từ giờ trở đi con không muốn mẹ gặp phải nói chuyện vi Vân. Là sao tự dưng xong mày lại thế? Con không muốn quen, không muốn cưới cô ta. Mày nghiêm túc đấy chứ. Con hoàn toàn nghiêm túc. Thế lý do là gì? Con bé nói gì sai với mày? Không có gì cả. Chỉ là con không muốn nữa. Mày đừng có ngang ngược. Bà Cúc toàn định nói thêm nhưng mà bà lại thôi. Còn hai anh bước tới mâm cơm trên bàn. Ngồi phịch xuống từ xới lấy một bát đầy rồi và lia lia. Bà Cúc lúc này để ý... Đúng thật là hài trông lạ lắm Tại cách ngồi vắt chân đến cách ăn uống Tất cả đều không hề giống con trai của bà chút nào Nếu như bình thường thì bà sẽ chứng chỉnh lại Nhưng không hiểu sao Giờ đây bà Cúc lại có cảm giác như e dạ Bà cứ đứng lên như vậy cho đến khi Hải ăn xong Anh đứng lên rồi bước thẳng về phòng chút cửa lại Trở về khuya bà Cúc lúc này nằm trên giường Vẫn không thể nào có thể chụp mắt Bà hồi hộp lo lắng Trong đầu của bà liên tục xuất hiện hàng chục hàng trăm những suy nghĩ hỗn độn. Cho đến khi tính cả gáy vang lên bà liền ngồi bật dậy Còn hài như mọi khi, anh ta vệ sinh cá nhân xong nay nịt gọn gàng rồi rời khỏi nhà. Bà cứ biết con trai cậu mình đến quán cà phê hôm qua chứ chẳng hề đi đâu. Đã thêm một lúc Vân cũng xuất hiện cô sút sáng. Mình đi chưa bác, anh Hải có trong nhà không? là ra ngoài rồi. Càng hài sau đó sang nhà bà Bày rồi bắt đầu đi đến nhà ông thầy chín. Khi đến nơi bên trong có khá đông người Đã tới từ trước để nhờ vả giúp đỡ Cho nên đành phải chờ đợi Đến gần trưa cuối cùng cũng đến lượt Theo chân bà bầy bà cuối cùng Vĩ Vân tiến vào gian nhà giữa Căn nhà của ông thầy chín Trông như một căn nhà cổ từ thời xưa Trông quanh treo đầy cửa trướng Và những sợi dây đồ màu sắc Vào bên trong rồi đập vào mắt của bà Là một người đàn ông trung niên dáng dấp phố Pháp hay gò má ẩn hồng cùng một đôi mắt đen lấy Lộ rõ sự tinh anh Chào ba người Ba người tới đây có việc gì Nếu cùng một việc thì hãy vào chung Không thì từng người vào một thôi Chứ đông quá từ không giải quyết hết một lần được đâu Thưa thầy chỉ có một việc thôi Vậy sao Thì thì ba người ngồi xuống đây đi Từ từ trình bày để tôi thử xem có giúp được gì không Dạ vâng ạ Bà cũng gật đầu lia lia rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện Sau khi nghe xong thầy chín gần gù Trường hợp này tôi cũng đang gặp nhiều Thường là những người thanh niên trai tráng Ngày mang nhiều dương khí rồi lại đi đêm đi hôm Chúng những ngày cấm kỷ Cả phải phong hồn vất vượng Nếu mà hợp tuổi hợp mạng Họ sẽ bị chính luận dương khí đá hút mà bám theo Thế xin thầy giúp con trai tôi Cứ như vậy tôi không biết phải làm sao Được rồi Bây giờ bà cho tôi xin họ tin ngày tháng năm sinh âm lịch của con trai bà Để tôi viết một tờ sớ dâng lên Cho chịu vị thánh thần xin ra hộ Mà là nữa làm xong tôi sẽ cho bà Hai lá bùa Một lá mà ngày ở trước cửa chính là còn lại thì đi cho con của bà mang theo bên mình coi như vậy thì vong hồn sẽ không bám theo nữa họ phải nói bà cúc mừng giữ vô cùng và nhanh chóng làm theo lời của ông thầy 9 nhưng sau khi cung cấp thông tin ông thầy viết sớm dẫn lên bàn thờ t tổ thì chuyện lạ xảy ra tên là ông thử đốt mấy lần tờ sớm mà không ngề cháy quái Sa lại thế này chứ từ thêm mấy lần nữa kết quả vẫn như cũ thì chí mấy giờ quay sang Này bà có kể xót chuyện gì không Hay là thông tin ngày tháng ghi trong giấy này không đúng Không có chuyện gì đâu thầy Tôi nhớ rõ lắm Là bởi vì tôi chỉ có một thằng con tôi thôi Ngày sinh tháng đẻ của nó tôi sao nhầm lẫn được chứ Với lại có sao tôi kể hết rồi Không giấu giếm chuyện gì À để tôi thử xem nào Và ở lần làm phép này Chỉ kéo dài hơn chục phút đồng Thì chính ngừng lại Thưa bà Nếu như những gì bà kể thực sự Thì tôi nghĩ con trai bà không phải bị vong theo Vậy là nó là sao hả thầy? Nó bình thường ạ? Không Mà là chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều Bà có thể đưa tôi về nhà tôi trực tiếp xem qua được không? À dạ Thế là ba người cùng ông Thế Chín lại di chuyển về nhà bà Cúc Lúc về tới nơi bà thấy chiếc xe của con trai dựng trong sân cho nên tỏ dòng bận rỡ Tốt quá Có thằng Hải ở nhà không cần phải gọi nó về Thế nhưng vừa mở cổng thì từ bên trong nhà ngài hậu ngộ bước ra Về mặt đỏ bừng Anh chứng mắt chỉ về phía ông thầy Chín Ông là ai sống tới nhà tôi mau đi đi Tôi không có chào đón ông Hải đừng có hỗn đây là thầy Chín Không có thầy Chín thầy 10 gì cả Tôi không quan tâm mau đi đi Hải cũng nhìn về phía cổ Vân Còn cô nữa Cô đến đây làm gì Tôi không muốn nói chuyện với cô Khỏi phải nói Vân tuổi thân muốn bật khắp Nhưng ông thầy Chín thì chẳng hề Nói đúng ngày tỏ ra tức giận Ông chỉ nở một nụ cười nhẹ Chào cậu Cậu cho hỏi là cậu tên gì có được không? Ông hỏi làm gì? Cứ trả lời đi. Tôi không chào đón ông ở đây, ông đi đi. Tức là cậu không phải chủ nhà này mà cậu cả, mà có đồng ý cho tôi vào chung nhà không? Có chứ, thầy cứ vào đi. Sao tự dưng thầy lại hỏi vậy chứ? Tôi cần sự cho phép của bà thì những thứ không sạch xe kia mới không bắt bề được tôi. Lạ nhất câu ông thầy chín thần nhiên đẩy cổng bước vào, hai thì vẫn tỏ thái độ hung dữ. Nhưng anh cầm dám đối đầu trực diện Mà ông Chín bước tới đâu tiếng hài lại giật lùi về sau đó Như thể bị một luồng sức mạnh phung hình nào đó áp trí Lúc này hài mới chuyển sang phía bà Cúc Giọng năn nỉ Mẹ Màu đuổi ông ấy đi Ông ta là người xấu Người xấu đó Bà Cúc bấy giờ liền không thể nào Làm theo lời của con trai được Gần 10 phút trôi qua ông thầy Chín Sau khi đi khắp một vòng quanh sân nhà Thì ông ngừng lại ở phía bàn thờ gia tiên Ông nhìn vào bất thương rồi chép miệng Hiểu rồi Bây giờ thì tôi hiểu rồi Bà cũng bấy giờ liền tò mò hỏi Thầy hiểu, hiểu gì vậy à Sự cuộc thẳng hại nhà tôi nó bị gì thế Thầy nói cho tôi biết với Ngoàn nguồn vấn đề không phải là từ con trai bà Mà là từ chính căn nhà này Là sao Thầy nói gì tôi không hiểu Nhà này bà mua lâu chứ Dạ nhà này nhà của tôi Tôi ở đây đã mấy chục năm Nhà này mới được xây lại phải không? Dạ Tôi vừa về nhà mới được hơn một tuần Ai là người xây nó? Em họ của tôi Là làm tụi cháu thi dựng có tiếng trong vùng Em họ của bà thế cho tôi hỏi thằng hai chị em bà có xích mít gì không? Sao thầy lại hỏi vậy? Cho tôi làm gì có xích mít? Nên tôi nói căn nhà mới xây này là nguyên nhân của mọi chuyện Bà có tin không? Cây cái, cái này tôi không hiểu lắm thầy Được Bà đợi tôi một lát Nói rồi ông thầy chín đi hỏi mượn một cái sờ cơn nửa giờ đồng hồ trôi qua ông cứ đi lòng vòng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Và rồi khi đứng ở góc phòng khách ông liền chỉ xuống rồi hỏi: "Bà Cúc à, bà cho phép tôi được động chạm một chút." Cô hư hài thì cảm viên thông cảm. "Vâng, thầy cứ tự nhiên." Bà Cúc câu thì không một chút chần chừ, ông thấy 9 giờ kia sảng lên rồi đập mạnh xuống, có đập làm cho viên gạch men vỡ vụn. Tiếp đến đồng mắt đầu đỏ sới, ông càng nào thì hài càng có vẻ như bố rối. Anh ta liên tục nắm đầy cầu bà Cúc rồi bảo bà mau đuổi ông thầy chính đi. Nhưng tất nhiên là bà không làm như vậy. Thời gian dần trôi ông thầy chính giờ đây đào một cái hố khá sâu. Bà Cúc còn đang tò mò hỏi thì đột nhiên bà thấy đối phương gửng lại. Quảng cây xà beng lên mặt đất. Đó cũng chính là lúc hải la lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Hai mắt anh nhắm lại người mềm nhũn cả đi. Khỏi phải nói bà Cúc cũng với vân hoàng hút vô cùng. Hải! Hải ơi! Anh Hải! Anh làm sao vậy? Ông thầy Chín vẫn giữ được bình tĩnh ông bảo. Mọi người bình tĩnh đi, cậu ấy không có sao. Màu đưa cậu ấy về phòng rồi tập trung ở đây để tôi giải bùa. Mọi người lúc này cũng chỉ biết làm theo sự sắp xếp của thầy. Một lát sau bà Cúc, Vân và bà Bày trở lại. Thầy Chín mới mở cái túi đỏ đưa lên trên mặt bàn. Bề trong chính là lá bùa ông đào đặt xuống lần trước bà Cúc tò mò. Thưa thầy, cái này là gì vậy? Ông thầy Chín nhách mép là một nụ cười nhẹ. Đây là bùa lỗ ban do chính người xây kinh nhà này trấn yểm xuống. Chuyện này sao có thể? Thằng nào nó đâu thủ oán gì với tôi? và là khi làm nhà nó còn hỗ trợ không ít tiền. Nguyên nhân đằng sau thì tôi không biết. Cái này chắc bà phế đi hoài chính người yểm bùa. nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là cố gắng hoa giải nó. Để nó không làm hại gia đình của bà. Chỉ chuyện ân oán xích mít cá nhân tôi không can thiệp. già thế thầy giải bùa giúp tôi. liền trong ngày hôm đó, thầy chín bảo bà Cúc chuẩn bị bàn lễ. Ngoài những thứ tưởng thấy, ông thầy chính còn giận bám một con gà chống sống. Khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ tối, bộ lễ chính thức bắt đầu. Ông thầy chín thắp hưng độc thần chú, còn lá bùa bên trong túi vài đỏ thì được đặt chính giữa bản lễ. Sau gần một giờ đồng hồ với đủ loại thần chú khấn niệm, cuối cùng ông thầy chín ngừng lại. Ông một tay cầm dao, tay còn lại bế con gà chống lên. Ông giờ nó hướng về lá bùa dưới cắt tiết gà nhỏ lên từng giọt máu. Nói tới đâu thì lá bùa vang lên những tiếng lèo xèo hết sức kỳ lạ. Đại, đại trò màu thấm ngập biết lá bùa ông thầy chín mang đi đốt. Ngọt lửa vừa bén vào thì phụt lên. Khi lá bùa cháy nghít thì Hải cũng bừng tỉnh anh luôn miệng gọi. Mẹ à! Vân à! Mọi người chạy vào và đứng nghe Hải kể lại. Đây là suốt những ngày qua anh vẫn tỉnh táo và nhận thức được mọi chuyện. Nhưng trong đầu của Hải lúc nào cũng vang lên giọng nói kỳ lạ. Như thế ra lệnh cho anh phải làm những hành động khác thường. Hải càng chống cử thì chân tay của anh lại càng không nghe theo. Ngay cả những lời hải nói ra anh cũng đều không chủ đích. mà Cúc nghe tới đây thì liền nhớ mày. Rồi câu chuyện này là sao? Tại sao thằng đảo nó lại yểm bùa nhà mình? Ngày mai ta nhất định phải tới nó, hỏi cho ra lẽ. Những ý định của bà Cúc có vẻ không thực hiện được là bởi vì trong đêm đó ông đảo trên đường đi nhậu về bất ngờ bị tai nạn dưới mất ngay trong phòng cấp cứu. Trong hết trong lúc vợ và hai con của ông Hay Tin rồi vào bệnh viện thì trong gian phòng thờ công bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy. Những người hàng xóm chung quanh phát hiện chi hô nhưng ngọn lửa bùng đến quá nhanh và đến gần sáng thì mới có thể khống cháy được. Nhưng toàn bộ cuộc cải và những thứ đáng giá trong nhà đều cháy sạch. Sau khi mất chồng cũng như căn nhà bị thiêu dội thần kinh của bà Hai bắt đầu có vấn đề. Khi bà nhớ nhớ quên quên lúc thì lại không nhận ra bất cứ ai. Chỉ ngừng là ở đó biến cố ập đến với hai đứa con của bà. Tùng trong một lần ăn chơi sử dụng chất cấm rồi bị công ăn bắt. Bởi khép vật tội tổ chức sử dụng liên quan đường dư buôn bán. Cho nên hình phạt dành tranh khá nặng khi liền đến hơn 20 năm tù. Coi như là mất đi nửa đời người. Còn Thủy đứa con gái út thì làm ăn kinh doanh thất bại. Lại có mối quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Nên dẫn đến bị vợ của người kia đánh ghen. Giành nát hết cương mặt. Vì mặc cảm bởi những lời xì xâm bàn tán cũng như lời dung nhan bị hủy hoại thì mới nghĩ quần dù nhảy cầu tự tử. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi cả gia đình của ông Đạo gần như là luộn bại khiến cho không ít người phải tò mò bàn tán. Nhưng sự thật đằng sau thì chắc chỉ mình ông mới có thể lý giải được. Lại nói về bà Cúc và con trai của mình 3 tháng sau hồn lễ của Ngài và Vân cũng được diễn ra dưới sự chúc phúc của ngay bên gia đình và ngọ ngàng